Dậy đi nào hai đứa. Bo, bơ, dậy đi cho mẹ còn ra quán sớm nào. Đó là những âm thanh ngày nào cũng như ngày nào của tôi, mỗi khi đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Đứa lớn là Bo, dụi mắt lăn qua lăn lại vài vòng rồi cũng lại nhắm mắt tiếp tục công cuộc ngủ nướng mỗi sáng. Còn đứa nhỏ là Bơ thì lại mè nheo trên tay tôi muốn ẵm bế. Tôi vỗ nhẹ vào mông bé Bo dục con. Trễ lắm rồi không ngủ nữa Dậy đánh sang rửa mặt Rồi ăn sáng đi học nào bo Trong bàn ăn chỉ có tiếng tôi Thúc giục con ăn nhanh còn đến trường Anh Việt chồng tôi Ung dung ngồi đó Ăn phần của mình Sáng nào cũng vậy trông anh có vẻ thư thả Vừa ăn vừa đọc mấy tin nhảm nhí Trên mạng Nhìn thấy anh ăn xong chuẩn bị đi làm Tôi đưa mắt nhìn theo gọi với Anh không chở bé bo Đến trường sao Con chưa ăn xong, lát em chở hai đứa đi luôn. trưởng hai đứa ngược đường, em đến quán trễ mất. Con ăn cũng gần xong rồi, anh chờ con một lát. Biết vậy sao em không dậy sớm cho con ăn sớm một chút, sáng nào cũng vội vội vàng vàng. Em tự lo đi, anh đi làm đây. Anh nói thế mà nghe được sao? Anh biết em dậy từ lúc mấy giờ không? Bỏ ngoài tai những câu nói của tôi, anh cứ thế dắt con xe ra ngoài cổng, ngồi lên phóng đi mà không hề bận tâm gì đến con cái. Như thể việc chăm sóc đưa đón con đến trường, anh mặc định trong đầu đó là chuyện của riêng mình tôi. Buổi sáng anh dậy chỉ lo mỗi bản thân của mình, rồi xách xe đi làm, đến chiều lại dẫn mấy anh em thợ đi nhậu. Sau khi làm xong, đến tận 9 giờ tối, có khi còn qua cả 11 giờ khuya mới về. Những ngày hai vợ chồng ngồi ăn chung bữa cơm, Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Cả ngày tôi và anh mở miệng nói với nhau Chưa đến 3 câu Mà có thì cũng chỉ là những câu hỏi cần thiết Những câu nói bắt buộc phải nói Không một lời tâm sự Không một sự sẻ chia Tôi có buồn chuyện gì Hay gặp chuyện gì cũng chỉ có mình tôi biết Tôi có đau ốm Cũng nháp mở miệng nhờ anh Mua lấy vài viên thuốc Nhiều lúc tôi tự hỏi Anh tồn tại trong căn nhà này có ý nghĩa gì? Chở hai đứa nhỏ đến trường, tôi chạy thục mạng đến quán. Chị Lục, chị gái tôi, nhìn thấy tôi chạy vào cũng lên tiếng giục. Làm gì mà lâu thế? Khách đến đông chị làm không kịp tay. Em phải đưa cả bé bao đi học nên có hơi trễ. Mọi khi không phải ba nó đưa đi sao? Chẳng biết sao cả tuần nay lão lại giở chứng nạnh sang luôn cả em. Thôi. Mày lau sạch mồ hôi rồi bê đồ ra cho khách. Họ dục quá trời quá đất. Vất vả cho chị rồi. Khách đông mỗi tí buổi sáng tầm 9 giờ là lại vắng khách. Lúc này chị Lực mới bê một tô bún riêu đem lại bàn cho tôi. Ăn đi không đói. Đói run cả người chị ạ. Chị nói với mày không biết bao nhiêu lần. Cứ thích ôm đồm hết việc vào người. Cũng phải bảo thằng Việt phụ cái này cái kia cho đỡ cực một chút chứ. Ai lại thích ôm đồm hải chị Nói mà lão không nghe Thì nói làm gì nữa chị Sáng nó đi làm ăn nhậu Đến tận tối mới về Mày đếm thử xem Một năm hai vợ chồng mày Ngồi ăn chung bữa cơm được mấy ngày Đủ đếm trên đầu ngón tay không Vợ chồng gì kỳ vậy Mày sống như thế mà chịu được sao Giết rồi thế quen chị Quen rồi mày chấp nhận như thế luôn sao Không chấp nhận rồi Chị bảo em làm gì Vì con chịu đựng được đến bao giờ thì chịu thôi Cuối tuần này chị phải về quê anh Dũng Chị báo trước cho mày sắp xếp Nhờ ai phụ quán trong mấy ngày đó Em biết rồi, cũng may có chị phụ Chứ một mình em cũng đuối Tôi thuê một mặt bằng nhỏ Ở mặt tiền để mở quán bán đồ ăn sáng trưa thì lại bán cơm Vì gần trường đại học Nên đa số mấy em sinh viên ghé vào ăn ủng hộ Ngày kiếm được vài trăm cũng gọi là tạm ổn. Đến chiều tôi lại phóng xe đến trường đón hai đứa con. Hai đứa học khác trường, nhiều khi đưa đón cũng bất tiện. Bé bò ngồi sau lưng tôi gọi mẹ. Mẹ ơi, sao đấy bo? Con thèm ăn gà nướng, mẹ mua cho con với em ăn nhé. Gà nướng à? Được rồi, để mẹ chạy đến quán thằng kia mua nửa con về cho hai chị em ăn nhé. Mẹ không ăn à? Mẹ chỉ thích ăn mỗi cơm thôi. Tôi dừng xe trước một quán nhậu. Ở đây bán gà nướng rất ngon. Chị chủ quán lên tiếng hỏi. Ăn gì em ơi? Chị bán em nửa con gà nướng nhé. Gà ngon lấy luôn con đi em. Có 140.000 chứ yêu. Về nhà ba mẹ con ăn cho đã. Em bị dị ứng với gà nên không ăn được. Chị lấy nửa con cho hai đứa nhỏ thôi nhé. Bé bò đột nhiên hỏi tôi. Hôm bữa con thấy mẹ ăn được gà mà Tôi cười cượng với chị chủ Rồi quay sang nói với con bé Con nhớ nhầm thôi Khi tôi còn đang móc tiền ra Chuẩn bị trả tiền gà Thì bé bơ giật lấy cánh tay tôi chỉ Mẹ ơi ba kìa Tôi nhìn theo cánh tay con chỉ Thì thấy chồng tôi đang ngồi nhậu Với mấy người nữa ở bàn đằng kia Nhìn anh ngồi ăn nhậu vui vẻ Tôi chỉ thở dài một tiếng Rồi thu ánh nhìn lại không nghĩ ngợi gì nữa Trả tiền gà cho chị chủ quán Rồi chạy xe về nhà Còn tắm rửa cho con Xé một miếng gà cho vào chén Bé bo Bỗng con bé hỏi Sao ba không về ăn cơm với mẹ con mình vậy mẹ Tôi cố gắng cười Một cách tự nhiên nhất trả lời con bà còn bận nhiều việc Nên sẽ về ăn sau Gà ngon lắm hai đứa ăn nhiều vào Vâng ạ Nằm trên giường tôi gác tay lên trán Nhìn lên trần nhà thở ra một hơi dài Rồi tiếp một hơi nữa Căn phòng yên tĩnh lờ mờ bóng đèn ngủ Chỉ còn lại những tiếng thở dài của tôi Cùng với bao nhiêu lỗi lo toan trong cuộc sống Nỗi lo từ ngày này sang ngày khác Khiến tôi vô cùng mệt mỏi và chán trường Cuộc sống của tôi hiện tại Chỉ có thể gói gọn trong hai từ tẻ nhạt mà thôi Trong bữa ăn sáng tôi có nhắc anh tiền đóng ngân hàng hôm nay là hạt cuối. Tiền đâu mà đóng trễ rồi thì trễ thêm mấy ngày nữa. Tôi đang cho bé bơ ăn, nghe anh nói thế cũng phải khựng lại. Tuần trước người bên ngân hàng lên nhà làm việc lập biên bản gia hạn thêm cho đúng một tuần nữa. Không phải em cũng đã nói cho anh trước một tuần để chuẩn bị rồi sao? Tiền công trình chưa lấy được, lấy tiền đâu ra mà đóng. Em đã nói ngay từ lúc đầu Tiền sinh hoạt ăn uống Tiền học hành của hai đứa em lo Còn anh lo tiền ngân hàng Hôm nay là hạn cuối Anh lại nói không có Trong khi em đã thông báo trước vay một tuần Sao anh không lo gì hết vậy Em làm như anh sung sướng lắm đấy Cũng phải đi làm tối mặt tối mũi Không có ít ra anh cũng phải nói cho em biết Đếm tính Đằng này anh cứ im ỉm như thế Đến lúc em hỏi thì lại bảo không có Em xoay sở sao kịp Em có thì đóng đi Em có thì đã đóng từ lâu rồi Không phải hỏi anh Mới sáng cứ tiền tiền đau hết cả đầu Em tự lo đi Anh đi làm đây Này anh nói thế mà nghe được à Sao chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi hết vậy Tôi muốn ong hết cả đầu Tại sao anh lại sống Vô trách nhiệm như thế Bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu tôi Mẹ ơi gần đến giờ Con vào lớp rồi ạ Ừ mẹ biết rồi Hai đứa ăn nhanh rồi mẹ trở đi học Chị Lực nhìn thấy mới sáng mặt tôi đã ủ dũng nên lên tiếng hỏi Lại sao đấy? Tôi ngồi xuống ghế đến thở thôi cũng thấy mệt Chị có tiền không? Cho em vay tạm 4 triệu Tháng này chi tiêu không đủ hay sao? Em đóng tiền ngân hàng hôm nay là hạn cuối rồi Sao cái gì mày cũng phải lo vậy hết Nhung Rồi thằng chồng mày nó lo cái gì? Chị có thì cho em vay tháng sau em gửi Em đang đau hết đầu lên đây chị chuyển rồi đấy, khi nào có thì gửi lại chị cũng được, không cần gấp mà không có thì thôi khỏi gửi biết lấy chồng mà khổ như thế này em không bao giờ lấy hối hận rồi sao hối hận mà thay đổi được thì em cũng hối giờ thì chị có thể chấp nhận và cố gắng lúc chưa chồng, mày là đứa em út sướng nhất trong nhà, tuy không còn cha mẹ nhưng được các anh các chị lo không thiếu thứ gì, giờ lấy chồng chị thấy mày chị sót quá nhưng mà Chẳng lẽ giờ chị lại đi suối mày ly hôn? Tôi quay mặt đi, hít lấy một hơi thật sâu, không cho nước mắt rơi. Tôi không muốn để chị của mình phải lo lắng thêm nữa. Em đi vào rửa bát đây, chị cũng ngồi nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Để chị phụ mày. Lấy quần áo đi giặt, tôi tìm thấy được một tờ hóa đơn trong túi quần của chồng. Nhìn xuống con số phía dưới, tôi như muốn điên tiết. Chạy lên phòng ném tờ giấy xuống giường Cái này là cái gì đây Anh ăn nhậu kiểu gì hết tận 3 triệu Tiền ngân hàng anh nói là không có để đóng Nhưng tiền ăn nhậu thì lại có Anh làm thế mà làm được sao anh Việt Em đàn bà biết mấy gì việc xã giao như thế này mà nói Tôi không biết gì Vậy anh có biết ngày hôm nay Tôi đã vác cái mặt đi mượn tiền chị tôi không Anh có biết trong nhà còn bao nhiêu tiền không Anh ăn nhậu không thấy tiếc như thế mà được sao Anh sĩ diện cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Người ta là mấy ông thầu lớn Không sành trả tiền để người ta trả Thì ai mà giới thiệu mối cho mình làm Anh ăn nhậu là để ra việc Em phải hiểu điều đó chứ Khi nào anh cũng nói như thế Nhưng tôi có thấy được đồng tiền nào không Hay là cái gì cũng đè lên đôi vai của tôi Tiền nằm ở dưới công trình chứ đâu Anh có đem đi cho gái hay ăn tiêu gì đâu Mà em suốt ngày cảm giảm Em không mệt nhưng anh phát mệt rồi đấy Anh thử một lần đặt vào vị trí em đi rồi sẽ biết Em mệt mỏi áp lực như thế nào Ngủ đi Suy nghĩ nhiều cũng có tốt hơn được đâu Anh ngủ đây Đến trường đón con Tôi thấy mặt bé Bo Cứ buồn buồn tôi gặng hỏi con Đi học có chuyện gì vui không hả Bo Dạ không ạ Mẹ thấy con cứ buồn có chuyện gì không vui Kể cho mẹ nghe với nào Tối nay Bạn Lan được ba mẹ trở đi chơi rồi Xem cầu rồng phun lửa nữa Con chưa thấy cầu rồng phun lửa lần nào Chắc là đẹp lắm mẹ nhỉ Vậy tối nay Mẹ chở hai chị em đi xem cầu rồng phun lửa nhé Ba có đi không mẹ Tôi ấp úng rồi cũng cười với con Để mẹ điện thoại hỏi ba nhé Vâng ạ Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Mãi gần cuối cuộc gọi Anh mới bắt máy Anh đang làm gọi có chuyện gì đấy À Bé bo muốn tối nay đi xem cầu rồng phun lửa Anh sắp xếp về sớm chở con đi nhé Em chở con đi đi Lát làm xong anh còn đi nhậu với mấy ông sếp. Vậy thôi Cúp máy bé bo lên tiếng hỏi ngay Ba có đi không mẹ? bà nói ba còn bận việc nên hẹn bữa sau Ba còn nói tối về ba mua gà rán bù cho hai đứa Tối nay ba mẹ con mình đi xem cầu rồng phun lửa nhé Vâng ạ Mặc dù tôi có nói tối ba sẽ mua gà rán về, nhưng dường như con bé vẫn không vui hơn là mấy. Từ trước giờ cũng chỉ mỗi mình tôi chở hai đứa nhỏ đi chơi, nên có lẽ con bé rất mong được ba chở đi. Việc này tôi cũng không ít lần nói với anh, nhưng lần nào anh cũng hẹn tới hẹn lui, hẹn mãi rồi cũng quên không có một cuộc đi chơi nào cùng với con. Hơn 10 giờ tối anh đi nhậu về có mua gà rán như tôi đã nhắn tin anh dặn trước đó. Anh có mua gà rán cho con đây. Giờ này hai đứa ngủ hết rồi, ăn uống gì nữa? Ngủ sớm thế à? Con ngủ sớm hay anh về trễ? Em lại bắt đầu nhăn nhó rồi đấy. Hai đứa ngủ rồi thì em ăn đi, anh đi tắm. Nằm xuống giường anh vòng tay qua eo nói nhỏ vào tai tôi. Con ngủ rồi, làm tí đi em. Tôi gạt cánh tay anh ra khỏi người nằm quay lưng lại phía anh. Em đang mệt. Lần nào cũng nói mệt. Làm gì mệt hơn cả tháng nay? Để yên cho em ngủ. Em mà cứ như thế này anh có ăn bên ngoài cũng đừng nói này nói nọ. Tôi quay ngoắt người lại sẵn có phần góc gắt nhưng cũng có gì đó chán trường. Anh kiếm con nào rước dụng tôi tôi để cảm ơn. Nói thế mà nghe được sao? Có bao giờ. Anh dành ra dù chỉ là một phút tĩnh lặng Để nhìn xem vợ chồng người ta sống như thế nào Còn tôi với anh Sống như thế nào chưa Người ta mong cầu những thứ cao sang đã đành Còn tôi đây chỉ mong cầu Một bữa cơm chung mà cũng không được Kẻ ăn trước người ăn sau Có bao giờ anh nghĩ vợ mình ở nhà ăn cơm một mình Cũng buồn cũng tuổi không Mỗi cây mỗi hòa Mỗi nhà mỗi cảnh Sao em cứ phải thích so sánh thế nhỉ Là do tôi đòi hỏi quá đáng cơ đấy Mệt thật đấy Suốt ngày suy nghĩ những chuyện gì đâu đâu Không bệnh cũng thành bệnh Anh nằm xoay lưng lại Hai vợ chồng xoay lưng vào nhau Không ai mở miệng nói với ai Thêm một câu nào nữa Tôi tự hỏi với chính mình rằng Liệu tôi còn bao nhiêu kiên nhẫn Để giữ gìn mái ấm này Cho hai con của tôi Liệu rằng anh có vì gia đình này Mà thay đổi Con Thoa kéo tôi vào sốt quần áo Tôi kéo nó lại nói Mua đồ ở đây à Không mua ở đây chứ mua ở đâu Tao hay mua quần áo ở chợ Nó rẻ hơn trong shop nhiều Bởi tao nói mày phèn hết chỗ nói Giờ ai mặc mấy đồ ngoài chợ nữa Tao thấy đẹp mà cũng rẻ nữa Vừa túi tiền Tao tự hỏi Mày cài như châu kiếm tiền để làm gì Đến mua cái váy mặc cho đàng hoàng Đi đám cưới cũng tiếc nữa đấy nhung Trong khi thằng chồng mày Ăn nhậu một bữa bay đứt vài trăm Có khi lên đến triệu bạc Mày ki bo với chính bản thân mình được cái gì Còn thoa nói sao đúng nỗi lòng của tôi đến thế. Tôi thở dài lấy một hơi tâm sự với nó. Nhiều khi tao cũng không hiểu tao nữa huống gì mày. Ai lại chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp. Cũng có lúc tao mặc kệ đời đến đâu đó đến. Ăn tiêu thoải mái như người ta. Nhưng nghĩ đến tiền học tiền sữa, tiền thuốc thang. Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa. Thì tao lại muốn hẹp hòi với chính bản thân mình. Tao không mặc kệ được. Càng không thể vô lo vô nghĩ. thôi thì hy sinh đời mẹ, củng cố đời con. Chỉ mong có đủ sức khỏe, lo cho hai đứa nhỏ chu toàn nhất có thể là tốt rồi. Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi và mua sắm với tao. Mày cứ lựa thoải mái, còn lâu tao mới đi đón mấy đứa nhỏ. Chắc tao chỉ mua mỗi đôi giày thôi, váy ở nhà còn mới lắm. còn mới của mày cũng phải hơn vài năm lại đây đấy. Tao mới được công ty thưởng quý nên mua tặng mày một bộ váy. Thích bộ nào cứ vào lựa. Thôi, mày cứ giữ tiền đấy mà xài. Mày cũng có con nhỏ mà. Tao dư giả mới tặng mày. Chứ thiếu hụt thì lấy đâu ra tặng mày. Không nói nhiều, đi vào đây lựa với tao. Cảm ơn mày nhiều nha. Khách sáo là nghỉ chơi không nói nhiều. Cái con nhỏ này. Tiễn mẹ chồng ra về tôi đánh mạnh vào vai chồng trách móc anh. Mẹ lên chơi, sao anh không nói với em trước Để em còn chuẩn bị Mẹ chứ ai mà em phải sốt sáng lên thế Chính vì là mẹ Nên em càng phải sốt sáng Càng phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn Anh cũng biết tính mẹ rồi Chứ không phải không Bà hay soi mói, còn hay hởn dỗi. Thế nào bà về cũng kể lễ với mấy cô Lâu lâu bà lên chơi Mà con dâu không chuẩn bị được bữa ăn cho nó đàng hoàng Em lo chẳng bao giờ thừa đâu Mệt em quá Anh đi đây Anh lại đi đâu đấy? Đi công việc Anh lúc nào chả công việc Có khi nào anh nói là đi chơi đâu Đưa anh ít tiền Hôm qua em mới đưa anh một triệu Hết rồi Hết rồi thôi không còn tiền đưa cho anh nữa đâu Này em thái độ thế là sao? Chả sao cả Tiền em còn dùng cho nhiều việc anh tự mà lo Này Mặc kệ cho chồng gọi tôi cứ thế đi ra phía sau phơi đồ Đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi cảnh nợ nần Còn nợ ngày nào là còn lo ngày đó Ngược lại với tôi Anh chẳng lo lắng hay bận tâm gì Dù người ta có đến tận nhà Anh cũng sửng sưng như không mà thôi Chợ con đi học về Nhìn thấy xe chồng dựng ở ngoài sân Tôi vừa lấy làm lạ Cũng thấy có gì đó vui trong người Vì hôm nay anh về sớm Tôi cúi xuống cười nói Với hai đứa nhỏ Ba, bơ, ba về rồi đấy Hai đứa mừng chạy vội vào gọi ba um sùng cả nhà. Tôi lấy đồ trên xe rồi cũng nhanh đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay anh về sớm thế không đi nhậu sao? Em muốn anh đi nhậu đến thế sao? Chẳng có bà vợ nào muốn chồng mình đi nhậu cả. Không phải vì ngày nào anh cũng đi nhậu. Hôm nay đột nhiên về sớm em mới thắc mắc sao? Em chỉ nói khái anh là giỏi. Tối nay không cần nấu nướng gì đâu. Không nấu lấy gì ăn. Anh đừng nói là ra ngoài ăn nhé. Hôm nay bên phía công ty có tổ chức buổi tất niên cuối năm Sếp nói mấy anh em trong đội dẫn theo vợ con đi cho vui Em có đi thì chuẩn bị lát nữa đi Em đi cũng được à anh? Ừ, đưa hai đứa nhỏ đi luôn Tôi vui vì đã từ rất lâu rồi Chưa được đi chơi cùng anh Tôi cho hết mọi thứ vào tủ lạnh nói với anh Em đi tắm, còn chuẩn bị cho hai đứa Vẫn còn sớm không cần phải nôn Tôi dắt hai con đi cùng anh vào nhà hàng, mọi người cũng khá đông đủ, dường như họ đã đến từ sớm. Nhìn mấy chị vợ của các anh trong đội của chồng tôi, váy bóc đẹp đẽ, trang điểm nét nào ra nét đấy, nhìn mà đã con mắt. Bất giác tôi tự nhìn xuống người mình, vẫn là quần tây áo sơ mi đôi giày trệt, trông tự ti đi hẳn. Tôi kéo tay chồng lại hỏi, em ăn mặc như thế này có ổn không anh? Anh Việt chồng tôi xưa nay không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Trước giờ tôi ăn bận như thế nào anh cũng không ý kiến hay chê bai gì nên lần này cũng vậy. Ăn mặc như thế nào chẳng được, cảm thấy thoải mái là được rồi. Nhưng nhìn mấy chị kia váy vóc mà em ăn mặc như thế này nên cũng hơi ngại. Người ta mặc như thế nào kệ người ta, sao em cứ thích so sánh thế nhỉ? Nghe anh nói tôi tự tin lên phần nào cùng anh đi vào bên trong. sau màn chào hỏi gượng gạo qua lại lẫn nhau của mọi người cuối cùng cũng vào tiệc tính tôi hay lo xa nên trước khi đi có cho hai đứa nhỏ ăn lót dạ trước ở nhà đến đây thích ăn thêm gì thì ăn tôi sợ đến nơi đông người hai đứa ham vui rồi không ăn uống được gì còn đang loay hoay bóc vỏ tôm cho hai đứa bỗng tôi nghe một anh trong đội của chồng tôi nhắc đến mình anh việt có vợ đẹp thế này mà giống kỹ quá Tôi nghe mà cũng thích ngượng, chỉ có thể cười xã giao cho qua, chứ cũng không biết nói gì. Nói thật thì về vấn đề xã giao tôi kém cỏi lắm. Người quen thì tôi còn mở miệng nói chuyện, chứ người lạ thì hầu như chỉ ngồi nghe, ai hỏi gì thì trả lời đó. Tôi thấy chồng mình cũng trêu lại anh kia. Càng đẹp thì càng phải giấu kỹ, chú chẳng biết gì cả. Ô thế ra anh Việt cũng sợ mất vợ cơ à? Mà cũng phải thôi, chị nhà đẹp thế kia mà, nét đẹp không cần son phấn bao giờ cũng cuốn hút người nhìn, phải không anh em? Chú cứ quá khen. Tôi ngồi ngay mấy người kia cứ đem mình ra để nói, nên đã ngại càng ngại hơn. Hai bên má tôi cũng vì thế, ửng đỏ như gái 18. Ngồi nãy giờ tôi để ý trong đây người nào cũng nói nhiều, mà uống cũng nhiều, chỉ có riêng người đàn ông ngồi chính giữa là ít nói hẳn. Nhìn có vẻ trầm tính Lâu lâu anh ta mới chen vào một câu để góp vui Tôi quay sang hỏi chồng mình Ủa anh Cây anh ngồi chính giữa Có phải nhân viên mới không Mà thấy anh ta ít nói Có vẻ không hòa đồng với mọi người cho lắm Nhân viên đâu mà nhân viên Xếp anh đấy Ồ vậy mà em cứ tưởng Em cho con ăn xong rồi Cũng tranh thủ ăn đi Em đang ăn đây mà Anh cũng uống ít thôi Tí còn lái xe nữa Biết rồi. Ngồi chơi một lúc vì bé bơ chạy nhảy lung tung nên tôi cũng đứng dậy đi theo kè kè bên con. Chỉ sợ con bé bất ngờ chạy sang phía ngoài đường xe cộ rất nguy hiểm. Cũng một phần ngồi trong bữa tiệc tôi cũng không biết nói gì nên có đôi chút gượng gạo. Mẹ ơi, mẹ mua bong bóng cho con. Ở đây người ta đâu bán bong bóng đâu bơ. Có mà mẹ ở đằng kia kìa. Tôi nhìn sang bên kia đường thì đúng là có người bán bong bóng thật. Tôi cúi xuống tăn dặn bơ. Bơ vào ngồi với ba nhé, mẹ sang bên đường mua. Nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy. Vâng ạ. Đặt con ngồi bên cạnh anh Việt, tôi vẫn không quên dặn anh để ý đến con, rồi nhanh chân đi sang bên kia đường. Khi tôi vừa mới đặt chân xuống lề đường, nhìn trên nhìn dưới canh chừng xe, thì ở phía trong một bé trai ở đâu bất ngờ chạy sang đường, đúng lúc chiếc xe tải đang chạy đến. Tôi phát hoảng không suy nghĩ gì nhiều, lao ra ôm lấy người thằng bé, cả hai ngã nhào xuống đường, bàn tay tôi kịp đỡ lấy đầu thằng bé. Có lẽ vì nghe ồn ào ở ngoài này, nên mọi người ở bên trong cũng nhanh chạy ra. Anh Việt nhìn thấy tôi nằm ôm lấy người thằng bé, thì cũng hoảng chạy đến đỡ lấy cả hai đứng dậy. Em với thằng bé có bị gì không Tôi đứng dậy quay sang Dỗ lấy thằng bé đang khiếp sợ Ổn rồi không có gì cả Con trai đừng sợ nhé Cậu bé khóc nức gọi mẹ Mẹ ơi Một người phụ nữ mặt tái xanh Chạy đến ôm chầm lấy thằng bé Con có đau chỗ nào không Tôi lên tiếng Thằng bé chỉ khiếp sợ một chút thôi Không bị thương chỗ nào chị đừng lo quá Trăm ngàn lần chị cảm ơn em Không có gì đâu chị Thằng bé không sao là mừng rồi Một người đàn ông trung tuổi Tôi đoán là ba của đứa bé Vùng tay tát một cái vào mặt vợ Ánh mắt rất tức giận Cô chồng còn kiểu gì vậy hả Người phụ nữ ôm chặt thằng bé trên tay Đôi mắt đỏ hoe Một phần vì vẫn còn khiếp sợ Một phần bị ăn cái tát từ người chồng Không dám mở miệng nói tiếng nào Tôi thấy vậy cũng lên tiếng nói đỡ cho chị ấy Trẻ con nó lành lắm Quay qua quay lại đã không thấy đâu. Chị nhà cũng đã khiếp sợ rồi. Anh đừng mắng mà tội chị ấy. Một lần nữa cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô thì tôi không dám nghĩ đến chuyện gì xảy ra nữa. Ai trong tình huống đó cũng làm vậy. Anh chị dỗ bé đi nhé. Cô có bị thương chỗ nào không? chỉ bị chầy đi chỗ khỉu tay thôi, không sao đâu. Cảm ơn cô một lần nữa. Khi tôi quay người lại tìm bo và bơ Thì vô tình bắt gặp được ánh mắt của người đàn ông Mà chồng tôi gọi là xếp đang nhìn tôi Tôi có chút lúng túng Rồi cũng nhanh đi đến Ẩm bơ lên Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Tôi cũng còn khiếp sợ Nghĩ đến mà tôi càng siết chặt con vào người Mới có thể yên tâm hơn phần nào Mọi người bắt đầu tản ra Ai về chỗ nấy tiếp tục bữa tiệc Anh Việt cầm lấy tay tôi Nhìn vào chỗ khỉu tay Lát về nhớ nhắc anh ghé vào mua ít thuốc bôi Ở nhà có thuốc rồi anh Ừ, ngồi với mọi người một lát nữa rồi về Vâng, sếp của chồng tôi đi đến đưa hộp thuốc cho anh Tôi có sẵn thuốc cậu bôi cho vợ đi Tốt quá, cảm ơn sếp nhé Không có gì Tôi còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn Thì người đàn ông đó đã quay người đi về chỗ ngồi Tôi quay sang nói nhỏ với chồng mình Sếp anh nhìn cứ nghiêm nghiêm Chắc là khát khe trong công việc lắm đúng không anh Cũng không hẳn là vậy Sếp anh ít nói nên em mới thấy vậy thôi Nói gì thì nói Anh cũng phải cẩn trọng trong công việc Đừng làm Phật lòng sếp Em cứ khéo lo 9 giờ tối anh Việt về nhà Tắm rửa rồi cũng lên giường đi ngủ Anh nằm một lát Rồi cũng bật dậy đi đến ôm lấy tôi Từ đằng sau Con ngủ hết rồi Làm tí đi em Tôi gỡ tay anh ra tập trung vào mấy con số Em còn đang tính dở Anh Việt khá mất hứng Nên đâm ra cóng Suốt ngày cứ tính toán em không biết mệt à Phải tính chứ anh Mình đâu có dư giả có của ăn của để Như người ta mà mặc sức tiêu pha Chưa kể nhà mình còn mang một gánh nợ Chưa trả xong Tháng nào mà không tính toán kỹ Chi tiêu lệch một cái Là y như rằng thiếu chiếc hụt sau Em cứ suốt ngày tiền kệ đi Tới đâu hay tới đó Em không vô lo vô nghĩ như anh được Hàng ngàn thứ để lo Mà năm nay em thấy anh có vẻ ít công trình Công việc cũng không ổn định Hay là anh xin làm công việc gì đó Lương bổng cố định đi Em nghĩ sao vậy Trước giờ anh làm tự do quen rồi Và môi trường ràng buộc làm sao anh thích nghi Nhưng việc của anh Càng ngày càng ít Làm tháng nghỉ tận 3 tháng Nên thu nhập cũng bấp bênh Cả năm nay chẳng trả nợ được bao nhiêu Công việc của anh em đừng có bản ra bàn vào Nói chuyện với em lúc nào cũng đau đầu Anh đi ngủ đây Hôm nay là ngày rằm Nên quán cũng bán đồ ăn chay Cả buổi sáng tôi và chị Lực Làm không kịp tay Khách đến khá đông Vì món chay tôi nấu khá ngon Và đúng khẩu vị của mọi người Cho chị thêm rau đi em ơi Có ngay ạ Bạn này sao lâu thế Có ngay đây ạ Chị Lực vừa múc nước lèo vào tô vừa nói với tôi Hôm nay ngày nghỉ Mày bảo thằng Việt ra chạy bàn đi chứ khách đông quá rồi Em có nói khi sáng mà lão cứ ẩm ừ rồi thôi Đến giờ có thấy mặt mũi nào đâu Mày hiền quá Thì chỉ khổ suốt đời thôi Mang hai tô ra bàn kia đi Khách chờ lâu lắm rồi đấy Tôi tay chân nhanh nhẹn Bê hai tô ra cho hai vị khách ngồi đợi nãy giờ Dạ Mì của anh chị đây ạ Sáng nay khách đông quá nên có hơi chậm trễ Anh chị thông cảm nhé Khách vừa vào thêm tôi đi đến hỏi Anh và cháu ăn gì ạ? Người đàn ông ngẩng mặt lên tôi nhận ra đó là anh sếp của chồng tôi Vì không biết người đó có nhận ra tôi hay không Nên tôi cũng tỏ ra không biết gì Ở đây bán đồ chay đúng không? Vâng, hôm nay ngày rằm nên quán chỉ bán đồ chay Vậy cho tôi hai tô mì Tôi cho bé đừng bỏ rau Tôi nhìn sang bé gái đang ngồi xem điện thoại Đoán là con gái của anh ta Vâng, anh và cháu chờ một chút có ngay Đặt hai tô mì xuống bàn Tôi định quay người đi vào bên trong Thì anh ta lên tiếng hỏi vết thương chỗ tay của cô hôm bữa đã đỡ chưa? Câu hỏi bất ngờ của anh ta Làm tôi ngư người ra vài giây Sau đó cũng định hình lại được Thì ra anh ta nhận ra mình Cũng đỡ hơn rồi Hôm đó tôi cũng chưa kịp cảm ơn vì lọ thuốc của anh Thì anh đã về chỗ ngồi Không nghĩ anh nhận ra tôi Không có gì Quán này của cô sao Vâng tôi buôn bán cũng mấy năm nay rồi Lần đầu tiên tôi ăn ở đây Vâng anh ăn xem có hợp khẩu vị của mình không nhé Chúc anh và cháu ăn ngon miệng Cảm ơn cô Chưa tôi có ghé về nhà lấy ít đồ Rồi phải ra quán lại ngay Vừa bước vào nhà đã thấy một bãi chiến trường Mà anh chồng tôi bừa ra Những lon bia nằm rải rác khắp nhà Dầu mỡ từ đồ ăn dính dưới sàn Còn anh chồng tôi thì nằm một đống trên ghế sofa Nhìn thôi cũng đủ biết đã say Trời vừa nóng vừa bực bội Tôi đi đến lôi người anh dậy Cái gì thế này Anh đã không phụ được gì Thì cũng đừng bừa ra để em dọn Em còn chưa đủ việc làm hay sao Anh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ anh Việt Có mấy cái chén cây đũa mà em cứ cảm giảm để anh ngủ Quán đồng khách Tôi bảo anh giao phụ tôi một tay Anh không ra ở nhà dù bạn bè đến nhậu Rồi bày ra một đống Tôi không muốn điên cũng phải điên thôi Anh đã nói rất nhiều lần rồi Là anh không thích giao quán Lỡ gặp người quen thì mất mặt lắm Việc gì phải mất mặt Anh phụ vợ lao động chân chính Có ăn trộm ăn cắp của ai đâu Mà sợ này sợ kia Anh nói tôi nghe không lọt tai được câu nào hết anh Việt Mệt quá im lặng cho anh ngủ Nhìn anh tôi càng thêm chán trường Thở ra một hơi dài tôi đứng dậy đi ra quán Có nói như thế nào cũng không thể lọt vào tay của chồng Giết rồi tôi cũng chẳng muốn nói nữa Đúng như các chị vẫn thường hay than vãn Có chồng cũng như không Đầu tuần anh chở ba mẹ con tôi về quê Vì nhà có đám nên tôi bận rộn từ sáng sớm Vì buồn đi vệ sinh nên tôi có đi ra phía sau Khi trở vào thì có nghe tiếng bé bơ khóc ở trong bếp Tưởng con có chuyện gì Nên tôi sốt sắng nhanh chạy vào Xoay người con một vòng Nhìn từ trên xuống dưới Con bị làm sao vậy bơ Còn bé không trả lời câu hỏi của tôi Cứ đứng rụi mắt khóc Tôi quay sang hỏi chị Nguyệt Chị em dâu với tôi Bé bơ làm sao khóc vậy chị Nguyệt Nó hư lắm Đồ còn chưa bê lên cúng Nó đã bốc ăn Chị đánh nhẹ có một cái mà nó khóc ung um sùm lên Chị đánh vào đâu thế Thì chị tát nhẹ một cái vào má nó Nhìn một bên má con có hơi ửng đỏ Mà tôi tức đến giận cả người Tôi ẵm con bé lên dỗ dành cho nó ngừng khóc Rồi mới quay sang nói với chị Nguyệt Chị nghĩ gì mà tát con bé vậy hả Nó hư thì chị mới dạy dỗ chứ nó ngoan như hai đứa con của chị Thì chị đánh nó làm gì Hai đứa nhà em không bao giờ tự tiện bốc đồ ăn khi chưa xin phép người lớn. Cô chưa hỏi nó sao biết là không? Còn em thì em phải là người hiểu hơn ai hết. Em nói như thế có khác gì nói chị dựng chuyện đồ ăn cho con bé. Em không nói chị dựng chuyện nhưng chị có tận mắt nhìn thấy không? Chị vừa mới xếp đĩa gà đặt ở đây đi ra đi vào đã mất đi mấy miếng thịt nhìn quanh trong bếp chỉ có mỗi bé bơ nhà cô trên miệng vẫn còn dính đầy mỡ đấy không nó thì là ai? Tôi đến tức với cái lý lẽ của bà chị em dâu này. Từ lâu chị em trong nhà cũng không mấy gì vui vẻ. Cũng bởi chị ấy có tiền có của. Có chồng làm chức này chức kia không như anh Việt chồng tôi. Làm 10 thì lo cho bản thân hết 8. Nên giọng chị ấy lúc nào cũng tỏ ra trị thượng. Ban đầu tôi định chỉ nói vài câu rồi cho qua. Nhưng giờ thì tôi phải làm cho ra lẽ. Trong nhà không thiếu con đít, đếm sơ sơ cũng phải trên 10 đứa. Cỡ sao chị lại khăng khăng là bé bơ nhà em ăn. Trong khi chị không tận mắt nhìn thấy Chị cũng đã nói rồi Trên miệng nó còn dính mỡ Nên mới nghĩ thế Chỉ vì chị nghĩ thế mà tát cho con bé một cái Trong khi còn chưa biết rõ sự tình Chị có thấy mình quá đáng không Chị người lớn làm thế xem có được không Này em hơi thái quá rồi đấy Nghe ồn ào trong bếp Mẹ chồng tôi cũng đi vào Chuyện gì mà ồn ào thế Chị Nguyệt quay sang nói với mẹ chồng Đồ chưa bê lên cúng Mà con bé bơ tự tiện bốc ăn Con lỡ tay đánh nhẹ có cái Mà thím cứ đay nghiến con nãy giờ Không đợi cho tôi lên tiếng Chị ấy đã chặn họng tôi lại Chị biết thím thương con Nhưng thương cái gì cho đáng Không thể bênh con vô tội vạ như thế được Thím làm thế là làm hư con đấy Sau này muốn dạy dỗ cũng không được đâu Em không bênh Mà đang bảo vệ con của mình Con bé không làm gì Tự nhiên bị ăn một cái tát vào mặt Nếu là chị thì chị nghĩ sao Con làm thinh được không Mẹ chồng tôi về mặt khó chịu lớn tiếng Có thế mà ổn ảo hết cả lên Còn con nhung nữa Chuyện không có gì to tát Mày cứ làm lớn lên Sao lại không có gì hả mẹ Con bé không làm gì khi không bị ăn cái tát Rồi còn mang tiếng là một đứa trẻ hư Cả con cũng mang tiếng là không biết dạy con Mẹ nghĩ con có thể làm thinh được không ạ Miệng lưỡi của chị cũng ghê gớm lắm Không có thua gì ai đâu Con Nguyệt đã nói là lỡ tay Thì thôi chị cũng im đi Cứ thích làm to chuyện lên để cho ai xem Hàng xóm còn ở ngoài sân đấy Chị bớt cái miệng lại đi Anh Việt đi vào bếp Bê đồ ăn lên nhà trên để cúng Thấy tôi và mẹ chồng Cả chị Nguyệt lời qua tiếng lại Thì cũng có hỏi Tôi nói cho anh biết Thì lại bị anh ấy mắng trong một trận Giết rồi anh thấy em chẳng giống ai Lúc nào cũng đặt nặng vấn đề Anh nói thế mà nghe được sao Còn nít nó rất dễ bị kích động Đợi đến khi có chuyện rồi Anh mới sáng mắt ra Im miệng Lò bề đổ lên cúng Đứng đây nói dại Tôi tát cho bạn tai bây giờ Bé nhì con gái lớn của chị Nguyệt chạy vào nói với mẹ Mẹ đừng la em bơ Không phải em bơ ăn đâu Lúc nãy con thấy em ăn đấy Chị Nguyệt kéo con ra phía sau nói nhỏ với con bé Con ra sân chơi đi Không có ở đây nói lung tung Tôi đưa mắt tức tối Nhìn trầm chằm chồng Rồi nhìn sang chị Nguyệt và cả mẹ chồng Tôi không cần nói gì chỉ với cái nhìn đó của tôi Cũng đủ nói lên tất cả Tôi bế con đi thẳng ra phía sau hẻ mặc kệ ai làm gì đó làm Nghèo cũng là có cái tội Là cái cớ để người ta khinh thường Lời nói của kẻ có tiền lúc nào cũng đúng Cũng đáng tin Mặc dù họ sai rõ ràng ra Không phải cuộc hôn nhân nào cũng màu hồng Chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được Những gì họ đã trải qua Và cuộc hôn nhân của tôi hiện tại Chỉ như giọt nước tràn ly Từ đoạn đường dài Ở dưới quê về đến nhà Tôi không mở miệng nói với chồng một câu nói Thì thoảng anh có mở miệng ra Hỏi vài câu Tôi nghe nhưng làm thinh không muốn trả lời lại Mấy ngày sau đó Tôi cũng làm ra bộ mặt lạnh tanh với anh Sáng tôi ra quán Từ rất sớm Từ lúc anh còn chưa ngủ dậy Cơm tối tôi cũng không thèm chờ anh về ăn Như mọi khi Và cũng không còn nằm cố mở to mắt ra nghịch điện thoại chờ chồng về Dường như tôi đang mặc kệ mọi thứ Trong cơn say ngủ tôi cảm nhận có bàn tay đang xoa nắn nơi ngực Mở mắt nhìn sang mới biết là anh Tôi đưa mắt nhìn về phía đồng hồ trên bàn Kim giờ đã điểm hơn 12 giờ khuya Tôi thở hát ra một tiếng mệt mỏi Vì càng ngày anh Việt càng về khuya hơn Tôi gỡ tay anh hất mạnh ra khỏi người Tôi lết cây thân ra sát ngoài mép giường, tạo một khoảng cách với chồng. Anh Việt biết tôi giật mấy ngày nay nên cũng lết sát vào vòng tay qua eo, kéo sát người tôi lại. Bàn tay anh luồn vào áo chạm đến nơi mẫn cảm nhất trên người tôi. Ngoài sự khó chịu ra thì tôi không hề cảm thấy sự hưng phấn hay phấn khích khi gần gũi với chồng. Có lẽ sự thất vọng trong tôi đã lấn át đi mọi cảm xúc. Một lần nữa tôi đẩy người chồng ra Ngồi bật dậy cầm lấy gối ra ngoài ghế sofa Nằm dài ngủ ở đó Anh Việt cũng mở cửa đi theo sau tôi ngay sau đó Anh càng cố chạm vào người Tôi càng đẩy anh ra Tôi làm quá thì anh lại nổi cáu. Em bị cái gì thế Chồng muốn gần gũi với vợ một tí Mà em cứ hắt hủi Tránh anh như tránh tà vậy Vậy anh phải hỏi lại bản thân mình như thế nào Mà vợ nó không muốn ôm ấp Anh không gái gú không cờ bạc, em còn muốn thế nào nữa? Tôi ngồi bật người dậy nhìn chồng chỉ tay về phía cửa gắt với anh. Đàn ông tốt còn đầy ở ngoài kia kìa anh Việt. Anh nghĩ mình như thế là hoàn hảo, là tốt rồi sao? Ít ra anh cũng phải biết bảo vệ vợ con mình chứ. Mấy chuyện nhỏ nhặt ở dưới quê em vẫn còn để bụng đến giờ sao? Em xấu tính quá rồi đấy. Vâng, là con người tôi bẩn tính không đẹp đẽ như mấy người lắm tiền nhiều của. Mở miệng nói câu nào là thông phức câu đó. Em bỏ cái tính tá xoáy người khác đi Chẳng hay ho gì đâu Anh cảm thấy không nghe lọt tai Thì đi quách đi Ngồi đây làm gì Giết rồi anh thấy em trả ra gì Tôi ném mạnh chiếc gối về phía chồng gắt lên Anh cũng trả được cái tích sự gì đâu Anh Việt ạ Quán đang giờ cao điểm khách đến đông Mà bên phía ngân hàng cứ liên tục gọi điện Chớp nhoáng lại đến tháng đóng tiền cho ngân hàng Hôm nay nữa lại trễ mất 5 ngày Nên ngân hàng cứ gọi hối thúc liên tục Làm tôi đã mệt Càng mệt hơn Tranh thủ quán thừa khách Tôi gọi điện thoại cho anh Việt Gì đấy? Anh đang làm Anh lấy được tiền công trình chưa? Chuyển qua để em đóng tiền ngân hàng Họ gọi cả ngày hôm nay Em có thì đóng đi Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi Là tiền của em Chi tiêu cho rất nhiều thứ Giờ lấy đóng tiền ngân hàng Thì tiền đâu đóng tiền học cho con Rồi ăn uống Chưa nói con bé bơ đang bị viêm tai giữa Tốn hơn cả triệu tiền thuốc đấy Giờ anh không có Lấy đâu đưa cho em Anh nói nghe hay nhỉ Đã thỏa thuận ngay từ đầu Tiền ngân hàng anh lo Hơn cả tháng nay anh đi làm Em không lấy của anh một đồng nào Giờ anh nói không có Anh đi làm từ thiện hay là cho thiên hạ nó ăn Về nhà nói sau khoa đã, thế anh có chuyển cho em không Tiếng tút tút kéo dài Ở đầu dây bên kia Làm tôi phát bực Lúc nào cũng thế, trốn tránh là giỏi. Chị Lực đi vào kịp nghe tôi nói lớn tiếng qua điện thoại với chồng. Chị cũng đã quá quen với việc này. Nó lại đùn đẩy tiền ngân hàng qua cho mày nữa à? Anh không đóng thì em phải đóng thôi. Bởi tao nói mày ngu ôm hết vào người, thằng Việt nó ỉ lại là đúng rồi. Cái số em nó khổ chị ạ. Tầm 3 giờ chiều cô giáo của bé Bo gọi điện từ trường đến. Nhận được tin của cô tôi giao lại quán cho chị Lực Tức tốc lái xe chạy đến trường Vào phòng y tế tôi thấy con bé ngồi ở đó tay chân có chảy xước một vài chỗ Trước khi đến đây cô giáo cũng có nói Con bé cùng với bạn của nó còn đánh nhau với mấy bạn khác lớp ở sân thể dục sau trường Con có bị đau chỗ nào không Bo? Đau chỗ nào phải nói mẹ biết không được giấu Con bé sợ tôi la mắng nên cứ lý nhí trong miệng con không đau chỗ nào hết ạ Đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm Của con bé đẩy cửa bước vào Chào chị Dạ chào cô Tôi là phụ huynh của em Ngân Không biết mấy đứa nhỏ đánh nhau Vì chuyện gì vậy cô Chị chờ tôi một chút nhé Nói rồi cô giáo của bé Bo Quay sang hỏi một em học sinh Ngồi ở góc đằng kia Ba em chưa đến sao vi Ba em không đến Được rồi Cô sẽ có cách giải quyết Nhìn con bé cũng bị chảy xước Quần áo sọc sạch Tôi đoán con bé là bạn Của con bé Bo nhà tôi Và cũng có tham gia vào cuộc ẩu đả Nhưng cái cách con bé trả lời Có gì đó có vẻ bất mãn Và bất cần Tôi mãi đứng nhìn con bé Cho đến khi cô giáo của Bo lên tiếng gọi Khi tôi còn đang ngồi nói chuyện Với cô giáo Thì cánh cửa mở ra Một người đàn ông bước vào Và tôi nhận ra ngay đó là sếp của chồng tôi Nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây Không lẽ anh ta là ba của cô bé kia Tôi nghĩ trong đầu là thế Người đàn ông đó lên tiếng Xin lỗi cô giáo tôi đến hơi trễ Anh là ba của em vi phải không Vâng không biết con bé có chuyện gì ở trường Em vi và em Ngân đây Có đánh nhau với mấy bạn khác lớp Phụ huynh của em Ngân cũng đã có mặt ở đây Mời anh chị sang phòng giám hiệu Để chúng ta làm việc cùng với phụ huynh của các em khác Người đàn ông đó quay sang nhìn tôi có hơi nhíu mày Từ đoán anh ta cũng có nhận ra tôi Mất tầm hơn một tiếng cuộc nói chuyện mới kết thúc Mọi chuyện cũng đã được rõ ràng Tôi đưa con xuống nhà xe chuẩn bị về nhà Thì thấy sếp của chồng tôi đứng la mắng con gái ở đằng kia Sao lúc nào con cũng làm ba lo lắng hết vậy Vi con đâu mượn ba phải lo con đừng nói chuyện với bà bằng giọng điệu đấy bà không thích một chút nào vậy bà nghĩ con thích sao nếu như trước đây bà giữ mẹ lại thì bây giờ con đâu bị mấy đứa kia nói là một đứa không có mẹ một đứa nhặt ở bãi rác về nhìn con bé dư dư nước mắt tôi hiểu được cảm giác của con bé ngày lúc đó cảm giác bị bạn bè hắt hủi xa lánh tôi thấy người đàn ông đó vuốt mái tóc đen dài của con gái mình Ánh mắt chịu mến hơn Khi nào con đủ lớn Sẽ hiểu mọi chuyện Khi tôi còn đang đứng nhìn Hai cha con nhà kia lên xe rời đi Thì bé Bo đứng bên cạnh tôi Lên tiếng Bạn bi bạn ấy tội nghiệp lắm mẹ Sao con lại nói thế Bạn ấy nói với con Mẹ bạn ấy không thương bạn ấy Nên mới bỏ bạn ấy đi Mà không đưa bạn ấy đi theo Tôi cúi người xuống Xoa đầu con bé Tất cả người mẹ trên đời này đều yêu thương con của mình vô bờ bến. Mẹ nghĩ bạn mẹ ấy vì lý do gì đấy mà không đưa bạn ấy đi cùng đường chứ không phải là không thương bạn ấy. Vâng ạ, bạn ấy ít nói lắm mẹ trong lớp không chơi với ai chỉ chơi với mỗi mình con. Lúc nãy con thấy bạn ấy bị mấy bạn kia bu lại chọc ghẹo nên con mới đi đến nói mấy câu mà bị mấy bạn kia đánh. Thật sự con không muốn đánh nhau đâu mẹ. Mẹ hiểu, nhưng lần sau nếu chuyện này xảy ra lần nữa, thì con phải nói với cô giáo không được tự ý giải quyết nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ngồi rửa bát ở phía sau, tôi lại nhớ đến câu nói của một diễn giả trong chương trình truyền hình khi tối tôi xem được ở trên TV. Phụ nữ mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là quá cứng nhắc. Phải biết mềm biết cứng đúng thời điểm. Đôi khi phải biết tạo ra một điều bất ngờ cho người bạn đời của mình. Đó là điều mà người chồng nào cũng thích và khi họ thích rồi họ được chú ý, họ được trở thành tâm điểm thì tự khắc họ sẽ thay đổi. Ngẫm nghĩ một hồi tôi cảm thấy cũng đúng. Lúc đó trong đầu tôi dự định sẽ là một việc mà từ trước đến nay chưa bao giờ từng làm. Tôi quyết định thử một lần biết đâu lại đúng như lời của diễn giả kia nói kết quả lại như tôi mong đợi. Sự phấn khích ngay lúc đó thôi thúc tôi phải thực hiện ngay Tôi đóng quán sớm hơn mọi ngày, chạy xe đến siêu thị gần đó, mua những thứ cần thiết cho buổi tiệc lãng mạn tối nay. Buổi tiệc nhẹ nhàng chỉ có tôi và anh. Đến trường đón hai đứa nhỏ, tôi chở con qua luôn nhà chị Lực, gửi hai đứa bên đó rồi tức tốc chạy nhanh về nhà, chuẩn bị nấu mọi thứ cho tối nay. Tôi ở trong bếp vừa nấu nướng vừa nhắn tin cho chồng. Tối nay em có điều bất ngờ dành cho anh. Anh nhớ về sớm nhé, em chờ Tin nhắn tôi vừa gửi đi Ngay lập tức anh Việt gọi điện lại Giọng anh có vẻ ngạc nhiên Vì trước giờ chưa tưởng thấy tôi như thế này Anh hỏi qua điện thoại Vụ gì đấy? Tôi cười tủm tìm Bí mật, anh nhớ về sớm nhé Nhưng mà có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng rồi Anh nhất định phải về sớm Em chờ đây nhé Anh biết rồi, làm xong anh về Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi đứng trước gương ngắm nghĩa mình với bộ váy mềm mại. Bộ váy này là chị Lực mua cho tôi từ năm ngoái. Nhưng vì cổ có hơi khoét sâu nên tôi cũng ngại mặc cứ để mãi trong tủ. Tối nay không biết nghĩ gì mà tôi lại lôi nó ra mặc Nghĩ có chút điên rồ tôi đứng bật cười. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn ra phía ngoài cổng. Ngóng xe của chồng về nhưng không thấy bóng sáng đâu Tôi nhìn xuống bàn ăn gật đầu hài lòng Bởi nó lãng mạn có khác gì các nhà hàng đâu Nhất định anh Việt về sẽ rất bất ngờ những gì xảy ra trước mắt 30 phút nữa trôi qua Tôi bắt đầu nôn nóng đi ra đi vào trông ngóng Không biết anh Việt làm gì giờ vẫn chưa thấy về Không đứng chở nữa tôi lấy điện thoại gọi cho anh Trương đổ một hồi lâu không thấy anh bắt máy Chuồng dứt tôi bấm gọi lại một lần nữa Lần này thì anh tắt máy Tôi nhìn vào màn hình điện thoại Khó hiểu sao tự dưng lại tắt máy Mà không nghe điện thoại của tôi Hay là anh đang chạy xe trên đường về Khi còn đang đoán giả đoán non Tin nhắn của anh đến tôi mở ra xem Mặt tôi xịu hẳn xuống Khi anh bảo có việc bận nên về trễ Bao nhiêu sự hồ hởi Bao nhiêu sự phấn khích Bị một gáo nước lạnh dập tắt ngay lúc đó. Nhìn bàn ăn trước mặt nào là nến, nào là hoa. Tôi chỉ biết buồn cười. Cười cho chính cái việc làm điên rồ của mình. Cười cho chính cái suy nghĩ vớ vẩn mà tôi đã nung nấu Dẹp, dẹp tất cả mọi thứ. Chuông điện thoại reo giúp tôi thoát ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Màn hình hiện lên con số. Tôi nhấn máy nghe. Tao đây. Đang ở đâu đấy? Ở nhà. Chạy đến quán karaoke, nhanh lên. Mấy tụi con Trúc con Thu đang ở đây. Tao hơi mệt trong người, tụi mày chơi đi. Mày lúc nào cũng thế, ru ru ở trong nhà, ra ngoài chơi biết cái này cái kia chứ. Đến nhanh lên đấy, không đến, tụi tao nghỉ chơi dáng chịu. Nhắn cái địa chỉ đi. Ok. Đang buồn bực trong người, tôi cũng muốn có một nơi để giải tỏa. Hòa cùng cuộc vui với bọn con Thoa, con Thu... Tôi uống hết ly bia này đến ly bia khác. Chưa bao giờ tôi uống mà thấy sảng khoái như thế. Mấy bọn con thoa nhìn thấy tôi như thế. Tụi nó cũng biết tôi đang có chuyện buồn nên cũng không ngăn cản để cho tôi uống thả ga. Sai thì chưa sai nhưng đầu óc tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng và cảm thấy ngột ngạt. Ra ngoài cho dễ thở một chút. Tôi nhận ra hai người đàn ông đang đi về hướng mình là mấy ông bạn làm chung trong đội với chồng tôi. Cũng hay đi nhậu nhẹt cùng nhau lắm Tôi nghe được bọn họ nói chuyện Mấy em ở quán này Nhìn em nào cũng ngon bá cháy ông nhỉ Còn vợ tao ở nhà Mà cũng được nửa phần như mấy em ở trong này Thì sướng phải biết Cái ông này nhắc đến vợ làm gì Mất cả hứng Đi nhanh mấy em đang chờ Nghe mấy ông đang nói chuyện thật tẩm lợm Tôi khinh ra mặt những bọn đàn ông như thế Nhưng khoan Có khi nào anh Việt chồng tôi cũng đi cùng với mấy bọn người đó không nghĩ là thế tôi âm thầm đi theo chờ cho bọn họ đi vào phòng tôi mới tiến sát lại cửa kiễng chân nhìn vào bên trong nhưng vì phòng khá tối chỉ có những ánh đèn trang trí nhấp nháy làm tôi đau cả mắt không nhìn được gì đưa tay dụi mắt tôi tiếp tục kiễng chân đảo mắt liếc một vòng xung quanh phòng thật tởm lợm khi gã nào cũng ôm lấy một em sở mó Mắt cứ nhìn chăm chăm vào mấy bộ ngực công cập kia Ánh mắt tôi dừng lại trên thân hình một người Và người đó không ai khác Chính là anh chồng của tôi Anh ta cũng đâu khác gì mấy gã kia Nhìn vài mặt phê pha mãn nguyện của lão Trông thật kinh tởm. Dầm Âm thanh phát ra sau cú đạp chân của tôi Cánh cửa mở tung tôi hùng hổ bước vào Mấy gã kia mặt ngơ ngác nhìn nhau không biết là ai không biết là vợ của ông nào đang đứng trước mặt gã chồng tôi nhìn thấy vội đẩy em gái khi rồi đang còn ôm ấp ra hấp tấp chạy đến chỗ tôi bắt đầu giải thích phân trần mọi thứ trên đời xem lại đến đây về nhà rồi chúng ta nói chuyện buông ra hai bàn tay tôi siết chặt những đường gân vì thế mà cũng nổi hết lên hơi nóng trong người phả ra như muốn thiêu dụi tất cả mọi thứ ở đây sự im lặng của tôi cùng ánh mắt sắc như dao bén liếc từng gương mặt có trong phòng như muốn bóp chết tất cả bình tĩnh đi em đừng có nóng còn có mối làm ăn của anh ở đây em đừng làm việc gì quá đáng hỏng hết việc của anh tôi liếc gã chồng một cái như muốn cắt đứt tất cả gạt mạnh cánh tay gã ra khỏi người tôi nuốt cục tức xuống nhìn gã chồng gằn giọng đơn ly hôn sẵn ở nhà chờ anh về ký không thể tiếp tục đứng trong cái phòng chỉ toàn những con người ghê tởm Tôi bảo mặc gã chồng ở đó quay người đi ra khỏi phòng, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi đi ra khỏi quán với tâm trạng tệ hại, sự ấm ức như muốn bóp nghẹt trái tim tôi như muốn ngừng thở. Có công bằng cho tôi không? Có công bằng cho tôi không chứ? Nhưng bình tĩnh đi em. Gã chồng đuổi theo giữ tay tôi lại, tôi nhìn xuống bàn tay lão đang chạm vào người tôi mà hất mạnh ra. Anh có thấy bàn tay mình nó nhơ bẩn không? Nếu được, tôi chỉ muốn chặt đứt bàn tay đó của anh thôi. Anh Việt ạ. Em đừng có cổ hủ như thế được không? Chỉ là công việc làm ăn của anh thôi, chứ có việc gì to tát đâu. Vậy thì ký một chữ vào đơn ly hôn đối với anh cũng chả có gì to tát. Tránh ra. Tôi lên xe phóng đi thì gã chồng giữ lại. Em đang mất bình tĩnh, không lái xe được đâu. Quan tâm quá cơ đấy. Nhưng tôi lại thấy nó thật hài hước. Tôi chờ anh về để ký. Nói rồi tôi lái xe qua đường. Cơn tức trong người khiến tôi khó tập trung quan sát. Không may ô tô đang chạy lên đông chúng vào tôi. Cả người và xe ngã xuống lề đường. Cũng may chỉ bị chảy xước ngoài ra. Người đàn ông của chủ chiếc xe ô tô mở cửa xe bước xuống. Đỡ lấy người tôi đứng dậy hỏi han. Cô có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao lỗi của tôi Anh cứ đi đi Là cô sao Nghe thế tôi ngẩng đầu lên nhìn Mới biết người đâm vào xe tôi Là sếp của chồng tôi Tôi đi trước Người đàn ông đó đi đến giúp tôi Dựng xe lên Có cần đến bệnh viện không Không cần cảm ơn Gã chồng tôi bên kia đường thấy Cũng nhanh chạy qua hỏi han Em có bị làm sao không Anh đã nói rồi sao không chịu nghe Dường như tôi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Càng không để ý đến sự có mặt của sếp chồng mình. Sự ấm ức cùng cơn phẫn nộ như đang thiêu đốt sự bình tĩnh trong người tôi. Cứ thế tôi đẩy mạnh người chồng ra mà hét vào mặt gã. Anh chết được thì chết quách đi. Tôi leo lên xe phóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của người nào đó còn chưa hiểu chuyện gì. Anh Việt lúc này mới nhớ đến sự có mặt của sếp mình ở đây. Nên cũng quay sang hỏi Anh Quân có sao không? Tôi không sao Có phải do tôi nên vợ cậu mới không phải đâu anh Vợ chồng em lời qua tiếng lại vài câu ấy mà Thế cậu lo cho vợ tôi đi trước? Vâng xếp đi nhé Về đến nhà tôi nhắn một tin cho chị Lực Bảo hai đứa nhỏ tối nay ngủ lại ở bên đó Nhìn bàn ăn mà tôi đã chuẩn bị cả một buổi chiều Với tâm trạng hồ hởi mà trong nó thật nực cười làm sao. Tôi vứt tất cả mọi thứ vào thủng xác, rồi đi vào phòng lấy đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn ở phòng khách, chờ chồng về ký. Tôi cũng không nhớ mình đã viết tờ đơn này khi nào, và cũng chẳng thể nhớ hết tôi đã viết bao nhiêu tờ đơn như thế này rồi nữa. Tôi chỉ biết là rất nhiều. Anh Việt bước vào nhà nhìn thấy tôi ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Dưới bàn là tờ đơn ly hôn cùng cây viết. Anh thấy nhưng không nói gì đi thẳng vào trong phòng của bơ và bo rồi lại quay trở ra. bo bơ, em gửi bên chị Lực rồi à? Đơn vào bút đó, ký đi. Anh Việt ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc hút. Anh giít lấy một hơi dài tâm trạng cũng không kém. Việc gì em cũng làm quá lên như thế mới vừa lòng em sao? Anh đi ôm ấp gái mà bảo tôi làm quá anh có bị điên không anh Việt? Anh đã nói rồi. Tất cả cũng chỉ vì công việc của anh. Vì cơm áo gạo tiền. Em nghĩ anh thích ôm ấp những cô gái như thế lắm sao? Tôi không biết anh có thích hay không. Nhưng nhìn cái bản mặt của anh lúc đó nó phê pha và mãn nguyện lắm anh Việt ạ. Ghê tởm. Anh không cần người khác hiểu. Nhưng em là vợ anh thì phải hiểu cho anh. Lấy đồng tiền của người ta không dễ đâu em. Công việc của anh cần nhiều mối quan hệ thì mới có nhiều công trình lớn. Anh phải đi tìm mối kết giao với mấy ông thầu lớn Mà em biết rồi đấy Muốn thân nhanh thì chỉ có đưa mấy ông Vào những nơi đó Mà đã gọi gái vào không lẽ anh ngồi chơi ra đấy Thế thì làm sao mà Làm ăn với họ được Em phải hiểu điều đó chứ Cái lý do của anh nó cao thượng quá Tôi đầy yếu kém không tiếp thu kịp Anh ký đi Chỉ vì chuyện này Mà em đòi ly hôn nó có đáng không Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh Chỉ như giọt nước tràn ly thôi anh Việt Anh biết giọt nước tràn ly Là như thế nào không Suốt bao nhiêu năm tôi cố thu mình đè nén để làm gì với anh Việt Chỉ với một mong muốn mình đủ kiên nhẫn đủ vị tha Để nước trong ly mỗi ngày bốc hơi đi một ít mà vơi dần đi Nhưng anh thì sao Mỗi ngày anh châm anh rót vào đó một ít Liệu rằng anh có biết đến một ngày nào đó Khi chạm đến giới hạn Thì nước sẽ chản ly không Anh không biết hay là biết mà vẫn làm lơ anh lại giít lấy một hơi thuốc dài phả ra một làn khói trắng mắt anh nhìn về một hướng vô định Cuộc hôn nhân này khiến cả hai phải mệt mỏi mấy ngày trôi qua đơn ly hôn cũng chỉ có mỗi mình chữ ký của tôi mỗi lần nhắc anh lại làm lơ như không có chuyện gì và đơn ly hôn lại nằm một xó trong ngăn tủ căn nhà đã ngột ngạt nay càng ngột ngạt hơn Anh Việt thì vẫn tỏ ra bình thường Nhưng tôi thì lúc nào cũng làm mặt lạnh Và muốn chiến tranh lạnh với anh Tôi bắt đầu không nấu nướng gì cả Ngủ tôi cũng qua phòng hai con ngủ Tôi chán phải nhìn mặt chồng Chỉ cần nhớ đến việc ngày hôm đó ở trong quán Tôi chỉ muốn dắt nhau ra tòa mà thôi Nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi Vẫn còn một chút gì đó do dự vì con Nên chẳng thể quả quyết được Bao nhiêu lần vẫn thế Ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe tiếng xe chồng về, tôi tắt tivi, đi thẳng vào phòng của hai con không muốn chạm mặt chồng. Anh Việt mở cửa đi vào vẫn là cái giọng tỉnh bơ của anh. Hôm nay em lại không nấu cơm à? Tôi trả lời lại một cách cộc lốc. Không. Vậy thôi, anh ăn mì tôm. Ăn gì mặc xác anh, nói với tôi làm gì? 20 triệu anh vừa lấy ở công trình về, anh để trên bàn đấy. Em giữ đấy mà chi tiêu. Tôi không nói gì cũng không quay người lại Nghe tiếng mở cửa tôi mới ngồi dậy nhìn số tiền trên bàn Rồi đi ra ngoài bếp đứng nhìn anh ngồi ăn một mình với tô mì tôm Tôi đứng nhìn anh rồi thở dài quay vào trong phòng Cuộc hôn nhân này cũng được kết tinh bằng tình yêu của hai đứa Nhưng sau hôm nay lại thấy mệt mỏi và chán chường đến thế Có phải chúng tôi đã sai ở đâu rồi chăng? Hôm nay bé bo dẫn bạn về nhà chơi Tôi nhận ra đó là con gái của xếp chồng tôi Con bé lễ phép cúi đầu chào Con chào cô ạ Chào con, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhỉ Có thể vì ngại nên con bé đứng gãi đầu hơi cười Trả lời Dạ, ở phòng y tế ạ Mà đúng ra cô và con chạm mặt hai lần rồi đấy chứ Con bé tỏ ra khá tò mò hỏi lại Lần kia là ở đâu ạ? Con không nhớ. Có thể con không để ý ngày hôm đó con cùng ba con có ghé vào quán của cô gọi mì chay. Con nhớ không? Dạ, con nhớ quán đó ạ. Nhưng con lại không biết quán đó của cô. Thôi, hai đứa vào phòng chơi đi. Cô đi bổ ít trái cây rồi mang vào. Dạ, con cảm ơn cô. Chơi thoải mái, đừng ngại nhé. Dạ. Khi tôi còn đang ở trong bếp, Bé Bo đi vào nói nhỏ vào tai tôi chiều nay mẹ có thể nấu món sườn xào chua ngọt được không ạ? Được chứ, con thích ăn à? Món đó mẹ nấu hoài Nên con ăn đến ngán luôn Nhưng vì bạn Vi thích ăn mẹ ạ, Bạn ấy nói mẹ bạn ấy nấu món đó ngon lắm Nhưng lâu rồi bạn ấy không ăn lại Qua lời nói cùng biểu cảm gương mặt của bé Bo Tôi có thể hiểu hết được ý mà con bé muốn truyền tải Tôi cười nói với con bé Mẹ hiểu rồi Con mời bạn trưa nay ở lại ăn cơm nhé Mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon Mẹ con là nhất Mẹ có cần con phụ gì không ạ Mẹ làm một tí là xong Con vào chơi với bạn đi Dạ Con bé Bì ở lại chơi đến chiều tối Có vẻ con bé thích ở đây chơi Nên chưa muốn về Một phần vì lo trời tối Phần nữa không biết nhà con bé xa hay gần Nên tôi có lên tiếng rục Trời cũng gần tối rồi Con nên về sớm kẻo người nhà lại mong Khi nào rảnh ghé nhà cô chơi với bạn Bo nhé Con bé vì vẻ mặt tiếc nuối đứng dậy chào Dạ chào cô con về Nhà con có xa không? Dạ cũng không xa lắm ạ Con đạp xe cẩn thận nhé Dạ mà con có thể ghé nhà cô chơi thường xuyên không ạ Tôi cười xoa đầu con bé Tất nhiên là được rồi Con cảm ơn cô, con về ạ. Khi con bé vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng, thì một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh. Người đàn ông trên xe bước xuống, tôi nhận ra đó là sếp của chồng mình và là ba của con bé Vi. Nhìn mặt anh ta có vẻ rất tức giận. Tôi có thể cảm nhận được qua giọng điệu nói chuyện với con gái của anh ta. Tại sao con đi chơi cả ngày không nói với ba một tiếng? Ba gọi điện, con cũng không nghe máy. Con có viết giấy để ở trong phòng là do ba không đọc. Ba không ghé về nhà, con cũng biết ba trăm công nghìn việc mà vi. Vậy thì ba đừng để tâm đến con nữa, cứ lo công việc của ba thôi. Con có trách gì ba đâu. Nếu con đã muốn như vậy, ngay ngày mai ba sẽ gửi con về bà nội. Con không muốn. Vậy thì con đừng để ba phải lo lắng nữa. Nhìn thấy hai cha con căng thẳng quá mức tôi đành lên tiếng. Thật tình là tôi không biết con bé chưa xin phép người lớn nếu tôi biết thì đã nói với con bé điện về nhà thông báo một tiếng, không phải để anh lo lắng chạy đi tìm thế này. là do lỗi của con bé Vi nhà tôi. nếu con bé có gây phiền hà gì đến gia đình thì mong cô thông cảm. tôi khua tay nhìn con bé Vi cười. con bé ngoan lắm. nếu được anh cứ cho con bé đến chơi thường xuyên với bé Bo nhà tôi. con bé cũng thích mà. trước giờ con bé sống hướng nội nên ít bạn bè ít giao du. Nếu được thì cảm ơn cô nhiều Có gì đâu Đúng lúc anh Việt chạy xe về Mấy ngày nay anh về sớm hơn mọi khi Nhìn thấy sếp đang đứng trước cổng nhà mình Anh khá ngạc nhiên Sếp đến tìm em à Không Tôi đến đón con gái Con bé là bạn học chung lớp với bé Bo nhà cậu Anh Việt nhìn xuống Con bé Vi À lên một tiếng À ra là thế Giờ em mới biết hai đứa học chung với nhau Mời sếp vào nhà em chơi, làm vài lon bia. Hẹn cầu dịp khác, giờ tôi còn có việc. Chào cả nhà nhé. Sếp đi cẩn thận nhé sếp. Đợi cho xeo tô đi khuất, anh Việt mới quay sang nói với tôi. Là sếp anh đấy. Tôi không trả lời lại, quay người đi thẳng vào nhà. Mặc dù chuyện đó đã qua mấy tuần nay, nhưng thái độ lạnh nhạt rừng dưng của tôi thì vẫn còn. Anh Việt nhìn là biết và tôi cũng đang biết. Anh đang chơi mưa dầm thấm lâu với tôi. Đến dịp lễ 30 tháng 4, anh Việt có nói công ty tổ chức một buổi đi Đà Lạt chơi cho tất cả nhân viên nên có hỏi tôi có muốn nhân dịp này đưa các con đi chơi hay không. Ban đầu tôi không chịu đi nhưng vì Bo và Bơ nghe ba nói thì rất hồ hởi và thích thú nên tôi cũng không muốn làm các con buồn bấm bụng đi cùng anh trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Đến Đà Lạt vì tính tôi ngại tiếp xúc với người lạ nên cứ ở trong phòng suốt. Cho đến tối mọi người ở phía dưới tổ chức tiệc, anh Việt mới lên phòng gọi tôi xuống dưới để chơi cùng với mọi người. Nhìn mấy chị vợ của các anh kia ai cũng xa vẻ sảnh điệu nên tôi có chút tự ti về mình, khó hòa nhập với mọi người. Cho đến khi tôi nghe thoáng qua một anh trong đám đang hát hò ở trên có nhắc gì đó đến tôi. sau đây xin mời vợ của anh việt lên hát một bài góp vui cho chương trình được không ạ tôi giật mình ngước nhìn lên trên liên tục lắc đầu khua tay ra hiệu rằng mình không biết hát nhưng người kia thì cứ liên tục cổ vũ người ta nói hát hay không bằng hay hát nên mọi người không cần phải ngại giao lưu vui vẻ là chính ai cũng phải đến lượt không từ chối nhau quý vị tôi nhìn qua anh việt cầu cứu nhưng anh thì cứ hất đầu lên phía trên Bảo tôi rằng cứ lên góp vui cùng với mọi người. Những chàng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình tôi không thể không lên. Đứng ở trên nhìn xuống tay tôi cầm mic mà cứ run run. Hồi hộp không thể cất tiếng hát. Khả năng âm nhạc của tôi rất tệ. Thêm phần đứng trước đám đông tôi càng trở nên nhút nhát hơn. Lúc này một giọng nói cất lên cứu tôi một bản thua trông thấy. Âm nhạc của tôi rất tệ. Nên xin phép không tham gia vào tiết mục ca hát nhường lại cho mọi người Giọng nói ấy là của anh xếp chồng tôi Ngay thế tôi được đà cũng nói theo Ca hát của tôi cũng rất tệ Sợ làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người Nên tôi cũng xin nhường lại cho các chị ở đây ạ Nói rồi tôi bỏ bích xuống Lẹ chân chuồn về chỗ ngồi Tôi đánh vào đùi anh Việt nói nhỏ Em có biết hát hò gì đâu mà bảo em lên Anh Việt cười quay sang nói nhỏ vào tai tôi Quen biết em tận mười mấy năm Mà đã nghe được giọng hát của em đâu Nên nhân dịp này anh muốn nghe thôi mà Thôi đi Làm người ta ngượng hết sức Cũng may có xếp anh lên tiếng Nên em mới được đà nói theo đấy Em ăn đi không khuya lại đói đấy Anh cũng ăn đi Đừng lo uống mãi thế Hết giận anh rồi à Còn khuya chuyện nào ra chuyện đó Vì buồn đi vệ sinh Nên tôi quay sang dặn anh Việt Để mắt đến bo và bơ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra không để ý tôi va phải một người đàn ông, mà không phải là do tôi sơ ý, mà là do người đàn ông đó quá say, người cứ ngả nghiêng đổ vào người tôi. Không biết người đàn ông đó say thật hay giả, mà tôi đã tránh sang một bên để đi, mà gã cứ đem cả cái thân hình mập mạp của mình chắn người tôi lại, đã thế cứ thích ngả vào người tôi. Khá khó chịu tôi đẩy người của gã ra, Tôi chỉ dùng một lực vừa đủ để đẩy gã sang một bên nhường lối cho tôi đi Nhưng không hiểu sao ngã lại ngã nhào xuống đất rồi đứng dậy hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi buông ra những câu chửi thề Mẹ kiếp tao làm gì mày mà mày đẩy tao ngã hả con kia Lối rộng ông không đi sao cứ thích sáp vào người tôi thế Bất ngờ gã đưa tay bóp vào mông tôi Hành động mạnh bạo của gã làm tôi không thể ngờ đến Quá uất ức tôi vùng tay tát vào mặt gã một cái khá đau in rõ 5 ngón tay của tôi trên đó Biến thái Đĩ chó mày dám đánh tao Là do ông sảm sỡ tôi tôi sẽ kiện ông Khi tôi vừa mới quay người rời đi gần đến bậc tam cấp thì gã đó ở phía sau bất ngờ đẩy tôi ngã nhào về phía trước Tôi ngã sấp mặt xuống nền gạch tay chân có bị chảy xước và mắt cá chân bên trái khá là đau Một cánh tay đỡ lấy người tôi đứng dậy khi tôi ngẩng mặt lên mới biết đó là sếp của chồng tôi. Cô ổn không? Tôi chỉnh lại quần áo cố đứng dậy vì nơi mắt cá chân khá là đau. Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao lại bị ngã thế này? Tôi chỉ tay về phía gã kia. Gã đó sảm sỡ tôi rồi còn ngang ngược đẩy tôi ngã. Cô ngồi xuống đây để tôi đi nói chuyện với gã đó. Không biết hai người đó nói gì mà không quá lâu, gã kia cũng đến cuối đầu xin lỗi và muốn bồi thường cho tôi. Chỉ mong tôi có thể bỏ qua việc lần này. Bước được vài bước vì quá đau nơi mắt cá nên tôi khuỵu xuống. sếp của chồng tôi đi lên đỡ lấy người tôi. Cô đi được không? Chân tôi không ổn, phiền anh ra kia, gọi anh Việt vào giúp tôi với nhé. Tôi dìu cô cũng không tiện nên cô cứ ngồi xuống đây nghỉ. Tôi sẽ gọi chồng cô vào Cảm ơn anh Hai người đang làm gì vậy Nghe tiếng anh Việt sếp của anh Cũng mau bỏ cánh tay ra khỏi người tôi Chân vợ cậu đang đau Nên tôi đỡ cô ấy ngồi xuống Tôi cũng tính ra gọi cậu vào Mà cậu đã vào rồi thì chăm sóc vợ đi nhé Anh Việt đi đến hỏi nhỏ tôi Chân em làm sao mà bị đau Gã biến thái kia đẩy em Thằng nào Đi rồi mà cũng xong hết rồi Cũng may có sếp của anh vào kịp Lúc này anh Việt mới quay sang nói với sếp Cảm ơn sếp Phiền sếp thế này ngại quá Không có gì đâu Cậu ở lại với vợ tôi ra kia với anh em Vâng Từ khi được sự cho đồng ý của ba mình Con bé Vy đến nhà tôi chơi với bé Bo thường xuyên hơn Lúc đầu thì con bé còn hơi rụt rè và e ngại Nhưng dần dần trở nên tự nhiên và thân thiện hơn Tôi cảm nhận được con bé mở lòng rất nhiều. Nó cười nhiều hơn và nói chuyện cũng nhiều hơn. Không biết ở bên ngoài con bé như thế nào. Nhưng khi ở nhà tôi tính cách con bé là như thế. Có lần con bé nói đùa một câu. Ước gì con được ở đây luôn thì thích quá cô nhỉ? Lúc đó tôi cười nói đùa lại với con bé. Thế còn có tiền gửi gạo cho cô không? Ba con nhiều tiền lắm bao nhiêu cũng có. Cô đùa đấy. Con thích thì cứ đến nhà chơi lúc nào cũng được nhưng với một điều kiện là con phải xin phép người lớn như thế mới là một đứa trẻ ngoan. Dạ, con đi có xin phép ba rồi ạ. Đúng rồi, đi đâu con cũng phải xin phép người lớn như thế người trong nhà mới không lo lắng cho con. Dạ. Bình thường con bé đến chơi là nguyên cả ngày đến chiều mát mới về nhưng ngày hôm đó con bé đang chơi tự nhiên lại đứng dậy xin phép ra về lúc giữa trưa. Mặc cho tôi nói để chiều mát rồi về Nhưng con bé vẫn nặng nặc muốn về vì lý do có việc gì đó Đến 9 giờ tối khi ba của bé đến nhà tìm Thì tôi mới biết là con bé vẫn chưa về nhà Con bé có ở đây nhưng đến 11 giờ trưa thì xin phép ra về Mọi khi là phải chiều mát con bé mới về cơ Thế con bé vẫn chưa về nhà sao? Sếp của chồng tôi Anh ta tên là Quân Tôi cũng mới biết được tên anh ta cách đây mấy ngày vẻ mặt lo lắng dần mất bình tĩnh Cô có thấy con bé có biểu hiện gì lạ không? Tôi thấy con bé vẫn nói cười vui vẻ như mọi khi Không có gì lạ cả Anh đã gọi cho những người quen con bé Và những nơi con bé hay đến chưa? Có nhưng không ai biết con bé ở đâu Làm phiền cô rồi Tôi đi đây Hay là để tôi và bé bao nhà tôi đi tìm cùng anh? Hai đứa nói chơi với nhau hy vọng sẽ biết những nơi con bé hay đến. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Xe chạy quanh khu gần chỗ tôi ở mấy vòng. Nghe theo lời bé Bo chỉ đường, chúng tôi có ghé vào những nơi mà hai đứa hay đến chơi, nhưng đều không có. Hỏi mọi người thì ai cũng lắc đầu không biết. Trời càng về khuya, ai cũng sốt ruột lo lắng. Không biết giờ này con bé Vi đi đâu mà chưa về. Tiếng bé Bo hỏi bên tai tôi. Bạn Vi không có chuyện gì chứ mẹ. Vì tôi sợ quân nghe thấy càng thêm lo lắng nên vội bịt miệng bé Bo lại nói nhỏ với con bé. cho bạn Vi đang mải chơi ở đâu đó thôi con. Dạ con lo cho bạn ấy quá. Không có gì đâu con. Chợt quân lên tiếng hỏi bé Bo. Con có thấy bạn Vi nói chuyện hay nghe điện thoại của ai không Bo? Dạ không ạ. Con chỉ thấy bạn ấy nhắn tin với ai đó thôi ạ. bạn ấy nhắn tin với ai con biết không dạ con cũng không có hỏi à chú bất chợt tôi lại nghĩ đến mẹ của bé nên lên tiếng hỏi có khi nào con bé đi gặp mẹ không anh Quân mẹ của bé đang sống ở nước ngoài và tôi có điện thoại rồi nhưng không ai nghe máy cũng có thể chị ấy đã về nước khi chưa tôi thấy vẻ mặt bé vừa vui mà cũng vừa gấp lắm vậy sao Quân gọi điện thoại cho ai đó tôi cũng không biết Cậu kiểm tra xem hoa có về nước không? Tôi biết rồi. Đợi cho quân tắt máy hẳn tôi mới lên tiếng hỏi. Thế nào rồi ạ? Mẹ con bé về nước được hai ngày nay rồi. Vậy khả năng con bé đến gặp mẹ rất cao. Anh thử liên lạc với chị ấy xem sao. Những cuộc gọi liên tiếp nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi có thể nhìn thấy sự sốt sắng, lo lắng của một người cha khi chưa tìm thấy con của mình. Mẹ kiếp cô làm gì mà không chịu bắt máy vậy Hoa? Bắt máy đi. Tôi có thể thấy rõ được sự mất bình tĩnh của quân khi không gọi điện được. Anh bình tĩnh đi, chắc không có chuyện gì đâu. Xin lỗi, đã làm hai mẹ con cô khiếp sợ. Giờ tôi sẽ đưa cô và bé bao về. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Có gì đâu, chuyện nên làm mà. Có tin tức gì anh nhớ báo cho tôi biết với nhé. Xe quân dừng trước cổng nhà Khi hai mẹ con quay người đi vào bên trong Thì đã thấy anh Việt đứng ngay chỗ cửa nhìn ra Em mới từ trên xe của ai bước xuống đấy Xe của sếp anh chứ ai Mà anh nhìn không biết à Chuyện là con bé Vi đi đâu đến giờ chưa về Nên em với bé Bo mới đi cùng để tìm Từ bao giờ em với sếp anh lại thân thiết đến thế nhỉ Nghe anh nói tôi ngẩn mặt lên không kịp Điên à Thân thiết gì ở đây Mà anh nhấn mạnh hai từ thân thiết là có ý gì đấy Không thân sao phải đi cùng Em nói cho anh nghe nhé Ngày hôm nay con bé Vi có ở nhà mình đến trưa Thì ra về Đến giờ chưa rõ tin tức Anh nghĩ em có nên giúp người ta không Hơn nữa bé Bo cũng có đi cùng em mà Hai đứa là bạn bè chơi thân nữa Anh nghĩ đi đâu về anh Việt Anh chỉ hỏi Có nghĩ gì đâu Trong đầu ý nghĩ gì Em đọc được hết đấy anh Việt ạ Đứng đây nói điên khủng gì không Thế anh đã ăn cơm chưa Chờ em về ăn chưa đã ăn gì đâu Thế đứng mãi đấy không vào ăn cơm à Vào đây Các bạn thân mến